hồi ức lính chiến mời các bạn cùng nghe tiếp phần bảy tập hồi ký chiến trường ca của tác giả hai ruộng đồn bầy thương vong không đáng có chỉ vì chủ quan ở kỳ trước chúng ta đã biết sau khi được tù binh dẫn đường thì đại đội chín và đại đội mười một vào lúc năm giờ sáng đã tiếp cận nổ súng đánh úp vào cứ của tụi sư năm mười bảy phút và đã tiêu diệt cứ c bọn chúng nhưng cũng rất tiếc là do ở địa hình phức tạp chỉ có một hướng để tiếp cận nên đã không diệt gọn được tuy nhiên cũng đã diệt được nhiều tên địch và dù cho kết quả của trận đánh chưa thực sự mỹ mãn nhưng có thể khẳng định sau trận này chúng ta cũng đã tiếp tục làm cho bọn địch càng lúc càng hoang mang bởi luôn bị chúng ta truy đánh giáo diết sau khi đánh xong trận này thì tiểu đoàn của chúng tôi rút về khu vực đôn bây riêng đại đội chín thì được lúc này thì đại đội trưởng là anh xuân nguyễn viết xuân thiếu úy và chính trị viên là anh phạm an long dân đại học bách khoa hà nội tôi cũng không nhớ chính xác là quê h long có phải ở khu vực gia lâm hay hưng yên không vì nghe anh nói là ở quê anh trồng rau màu để cung cấp cho hà nội thông tin của tiểu đoàn đi phú thuộc cùng chúng tôi là anh bửu và anh phụng cối sáu mươi mốt thì có nam gọi là nam địa bàn sơn sơn cối đức gọi là đức thẹo phan thanh minh quê ở long an còn có biệt danh là minh vượt rào dò toàn vượt rào không báo cáo tổ chức ba trung đội lúc bấy giờ do anh năm có biệt danh là năm xe ngựa là trung đội trưởng của trung đội một ở trung đội hai do anh thạch chuẩn uý làm trung đội trưởng còn ở trung đội ba do anh ngọc có biệt danh là ngọc lùn làm trung đội trưởng y tá là anh dũng biệt danh dũng tản non hay sáu quan chúng tôi đào công sự phòng thủ để chiến đấu độc lập khi cần thiết khu vực chúng tôi đóng quân có một cái giếng sau khi đánh tiêu diệt được một c ứ của địch thì anh em chúng tôi đã có phần chủ quan việc giữ bí mật nhiều lúc đã lơ là không được bảo đảm trong khi xung quanh thì bọn địch vẫn còn không phải ít bởi hàng ngày chúng tôi vẫn còn nghe tiếng súng của bọn chúng đi săn thú ban ngày gần nơi chúng tôi đóng quân như tôi vừa nói ở trên thì ở khu vực đóng quân có một cái giếng cỡ chiều đến là năm bảy anh em lại ra giếng tắm nhiều lúc còn không thèm mang theo cả súng trong khi thì cái giếng nằm ngay ở một ngã ba đường trống trải gần đó có một cái cây cổ thụ ngã đã khô ở bên cạnh giếng và bài học cho việc chủ quan đến liền sau đó hôm đó vào buổi chiều lính ta như mọi ngày là xách đ í không rồi n ê n h n a n g đi ra giếng tắm đáng tắm thì nghe víu đùm một viên đạn bay xớt qua đầu anh xuân và liền sau đó là một loạt ak rất may là không trúng ai hết thôi thì anh em nhéo nhào lao vội vào nấp sau cây khúc cây khô cổ thụ nằm ở cạnh giếng vậy mà vẫn còn nghe tiếng cười giỡn và anh xuân lại còn la to lên cho tụi phút nó nghe banh đoc cả đo tức là bắn dở như còn k ẹ t rồi cùng nhau lao vọt vào trong lùm cây hôm sau chúng tôi cũng ra tắm thì lại tiếp tục bị bọn địch đến thăm và lại bắn chật ở khu rừng này cũng mịt mù rất khó phát hiện được chúng nó từ hướng nào tới liên tiếp mấy ngày như vậy thực ra thì ở địa hình này chúng tôi biết là do có khoảng cách khá xa là chẳng trống nên bọn chúng cũng không dám mò vào gần chưa hết hồi đó thì anh em cứ thay phiên nhau nấu cơm anh nào được phân công ra lấy nước là lại bưng cái nồi chạy ào ra ngồi xuống nấp ở cái khúc cây khô rồi quẳng cái nồi x u n g giếng sau đó nhảy ra miệng giếng giật thật mạnh kê sợi dây kéo nổ nước lên rồi trụp lấy cái nồi nước lại chạy vào nấp dọc cái gốc cây này vậy là lại búp búp búp một l a đạn ghim vào cái gốc cây chẳng k h á gì cơ như phim câu bồi có những hôm anh nuôi nấu cơm khói bốc lên cũng đã bị bọn chúng cối cho mấy quả cuối tám hai vào cái bụi chuối ở quanh bếp nấu có một lần còn làm cái nồi bay mất tiêu cối bắn thì thực ra là không sợ vì khi nghe tiếng đề ba là chúng tôi đã chuẩn bị khi nào nghe thấy tiếng cối khe thì chúng tôi mới nhảy vô công sự vì lúc đó nó rất rất gần mình nếu như không nghe thấy tiếng khe thì thôi cứ vô t ừ nó muốn nổ ở đâu thì cậy bà nữa chúng tôi lúc b â y giờ có thể nói sợ nhất là at tăng và m bảy chín vì chỉ nghe cái bốp đạn nó bắn vào đâu cũng không biết thôi thì lúc đó là cứ nhảy vô vào trong công sự cho chắc ăn rồi thì nó nổ vào đâu biết sau có lần trời vừa mới mưa đất đỏ nhão nhẹt tôi nghe tiếng thằng sơn cối rồi dũng y tá và mấy anh em nữa đang đánh t i n lên tôi mới cắc cớ lượm kế trái mướp quăng cao trên ngọn xoài nơi anh em đang tụ tập nghe cái xoạc đích thế là bao nhiêu đứa đang tụ tập xanh mặt lăn xuống đất bùn vừa bị mưa nằm úp mặt sát rạt thấy không nổ chúng đó nhìn ra thấy trái mướp Thế tức anh là mấy anh em Bóc quá sau đó ban ngày chúng tôi bắt đầu tổ chức đi lùng sục xung quanh chỗ đóng quân dù ở xung quanh có rất nhiều những dây mắc cỡ tây nhưng vì sự sống còn chúng tôi cũng phải cố t r u i vào lùng sục cho được ở phía đông của cái giếng có một khoảng tương đối trống trải nằm cách cái giếng một đoạn hóa ra đây là một cái dãy toàn duy mướp khi phát hiện ra chúng tôi đã d u ồ n g một con đường chuột chạy ra đó để vào lấy mướp ăn vừa là tăng cường cảnh giác luôn hòa ra lâu nay bọn p h ố t cũng thường xuyên ra đó để lấy mướp ở phía bên kia dãy khi ra lấy mướp thường thì chúng tôi đi ba anh em hai người sẽ cảnh giới sau hai cái ụ m u i to và người còn lại thì kéo theo một cái bao quân dụng rồi cứ vừa bò truyền vừa hái mướp quăng vào đó đồ ăn thì lại bò vào cái bụi rầm ở bên này trảng rồi theo đường chuột chạy giữa cái đám dây mắc cỡ tây về nơi ém quân và cũng đã nhiều lần chúng tôi gặp bọn địch cũng đang bỏ ra hái phát hiện ra tụ tụ choảng luôn vài loạn a ca u n g lại chạy mất rồi vứt lại cái b o mướp thế là cứ ra đó nhặt về ăn nhưng cũng ngược lại cũng có những lần anh em mình đang hái thì bọn chúng bắn lại cũng phải bỏ chạy sau vài lần như vậy anh xuân mới nói với tôi là lệnh cho tôi dẫn theo ba anh em đi lùng xe hơn phía bên kia của dãy mướp chúng tôi chịu khó len lỏi trong cái lớp dây mắc cỡ tây cứ vạch từ từ mà đi rồi phát hiện ra có một lối mòn bán theo cái lối mòn đ ở một đoạn khoảng một trăm mét Và cũng chính từ con đường này, khi quay về báo cáo với anh xuân anh đã cho tôi dẫn thêm ba anh em nữa ra đó phục kích sau khi bố trí xong là tôi quay về còn ba anh em thì ở lại phục kích cho đến chiều hôm đó một tổ ba người gồm có anh thoa là dân quận tư vác theo khẩu m s á và một anh nữa vác khẩu b b ố m i ộ t anh một khẩu ak hai ngày thì bây giờ tôi không còn nhớ tên sau khi bố trí xong thì tôi quay về khẩu m s á lúc bây giờ được bố trí nằm trong một bụi chuối phục để bắn dọc theo con đường còn b bốn và ak thì cũng nằm ngay gần đó tôi vừa quay về được chừng nửa tiếng thì nghe tiếng súng nổ nhưng khẩu m 6 0 thì chỉ nổ được có một viên duy nhất sau đó là một loạt ak rồi thấy cả ba anh em Chạy về báo cáo đại đội số là khi đó đang nằm phục được trùng một lúc thì thấy có ba t i ề n g lịch đang m ỏ đến anh thoa đã khai hỏa khẩu m 6 0 nhưng vì anh này mới bắn m 6 0 lần đầu nên bị hóc và với một cái lý do hết sức lãng x ẹ t số là khi luồn ở trong những cái bụi dây mắc cỡ thấy nó vướng ớ i v víu, víu anh đã lấy cái dây đạn quấn quanh khẩu súng tôi khi nằm p h vô kích thì anh lại quên tháo cái dây đạn ra nên chỉ vừa v ớ i bắn được một phát là dây đạn bị đứt bọn địch đã thoát chết và có cố gắng bắn trả lại một loạt ak rồi chạy mất anh em cứ tiếc hùi hụi sang ngày hôm sau thì anh xuân đại đội trưởng về t ừ bàn để ra trung đoàn báo cáo tổng kết chiến dịch hôm đó anh long trực tiếp chỉ huy đại đội lại giao cho một trung đội ra đó để nằm phục kích nhưng trung đội này đã ra trễ bọn địch đã mò đến đó trước và bắn một quả bôi cầu vồng vào cái lùm cây xoài nơi bọn chúng thấy có cái cây ă n ten cụt cao khỏi ngọn xoài và chỉ có một quả duy nhất vào lúc gần bốn giờ chiều trước đó khi trung đội chuẩn bị g a phục thì tôi cũng vừa mới dẫn một tốp anh em đi càn theo hướng bắc đang đi thì gặp một cây me tôi trèo lên để hái thì nhìn về chỗ cây xoài thì thấy có khói trắng bốc lên do anh nuôi đã bắt đầu nấu cơm mà củi thì l ạ bị ướt nên khi quay về tôi có nói với anh minh văn t ư chạy sang hướng trung đội một để mượn cây búa về chè củi cho nhỏ ra cho dễ cháy bớt khói anh minh vừa mới ra khỏi tôi cũng vừa mới dựng khẩu ak vào gốc xoài thì nghe cái âm cứ tưởng là bọn địch đã bắn cối nên lại đợi cho đến khi có tiếng khe mới nằm xuống nòng n nó bắn một trái b bốn mươi cầu v ò n g rớt ngay cây xoài vừa có khói nấu cơm vừa có cái cây a n t e n ở đó anh long lúc đó đang cắt tóc cho anh ngọc là trung đội trưởng trung đội một c â y mảnh của quả b bốn mươi đã trúng ngay trước võng của anh minh đứt ra làm đôi thật là hú vía may là minh thoát chết do tôi kêu qua bên trung đội để mượn búa về bờ củi còn anh long lúc bây giờ nếu như nằm tại chỗ thì cũng chẳng sao nhưng khi nghe tiếng nổ âm thì lại lao chạy về phía công sự và quá xui xẻo khi anh đã lao đúng vào cái điểm quả b bốn mươi rớt nổ tôi cũng bị thương nhẹ khi nhìn lại thấy khói mưu mịt anh long thì đang nằm lăn lộn tôi v ừ a chạy đến bồng anh chạy ra nơi khác vì sợ bọn chúng bắn tiếp vào quả nữa anh đã bị một mảnh đạn vào ót và một mảnh vào đùi cơ thể anh đã mất kiểm soát và có thêm bốn người khác cũng bị thương dũng y tá thì bị một mảnh xuyên vào ngực còn tùng anh nuôi cũng bị rất nặng chỉ có tôi là bị nhẹ nhất lúc đó thì buộc đại đội phải cử người đưa anh em về phía sau khi đó tôi đã nhớ rất kỹ là bố sườn đã có căn dặn đại đội tám phải cố chốt giữ bằng được chốt này vì đây là con đường rất quan trọng dẫn về caria nếu như để bọn địch làm chủ được đoạn đường này thì anh em ta phải thương vong nhiều khi muốn vào cứu của bọn chúng nên khi đó tôi đã tình nguyện ở lại cùng với hai anh thông tin bửu phụng và anh phan thanh minh vũ khí để lại gồm có m sáu mươi h a viên đạn một khẩu cối 61-24 viên một b 4 0 n bốn viên và mỗi người một ak bốn anh em chúng tôi ở lại vào trong công sự sẵn sàng chiến đấu để giữ chốt đêm đó trời trăng sáng nhưng cũng hên là bọn địch chỉ dám lờn vờn ở bên ngoài mà không dám xông vào tối khoảng chừng hai giờ đêm thì tiểu đoàn chi viện lên quyết tâm không bỏ chốt anh em của đại đội chín sau khi c á n thương thì cũng trở lại cùng với anh xuân đại đội trưởng được khoảng vài ngày sau vào lúc cỡ khoảng tám giờ sáng thì bọn địch lại mò vào thăm chúng tôi hôm đó bọn phút đã mò vào theo cái hướng con đường từ vườn chuối vào trung đ ờ i của anh năm còn nhớ hồi đó chúng tôi đào công sự chốt gác theo bài bản khi được huấn luyện các công sự được chúng tôi đào rồi ngụy trang lại bằng cỏ kế đến là phát quang các cây bụi cây bọ xích ở ngay trước công sự khoảng m ộ ư ơ i đến m ộ ư ơ i năm mét theo hai bên đường để cho dễ quan sát nhưng hóa ra với địa bàn thực tế thì đó chính lại là điểm yếu tôi bây giờ cũng quên tên người chiến sĩ đang ngồi gác không biết có phải anh tên là cảnh hay không và nói tới đây chắc các đồng chí đồng đội cũng hiểu là đâu phải lúc nào khi ngồi gác ta cũng có thể trong súng để gác địch mãi đâu ngồi gác lâu mỏi tay anh chiến trĩ gác mới gác khẩu súng đã mở khóa an toàn sẵn lên trên cái bờ công sự khi anh v ừ a nhìn thấy bọn địch giật mình với tay c h ụ p khẩu súng thì đã ăn đạn của chúng rồi bọn địch bắn một loạt và đã có một viên trúng vào vai thế là cánh tay phải coi như tê đi không cử động được cũng rất may ở trong anh em vừa nghe thấy tiếng súng đã bắn đại ra nên bọn địch đã phải bỏ chạy khi nghiên cứu kỹ lại thì thấy đúng thôi cũng y như khi chúng tôi đi trinh sát người đi đầu là mắt luôn quan sát thật kỹ thật nhanh và luôn ở trong cái tư thế sẵn sàng bắn khi biết đã gần c ứ của bọn địch tay luôn luôn cho vào cò súng súng thì đã lên đạn và mở khóa an toàn để ở lớp liên thanh ngay khi hai bên vua nhìn thấy nhau bên chủ động chỉ cần nháy cỏ là xong trong khi ở bên kia mới chạm được súng chúng tôi khi đi trinh sát vào cứ của bọn địch sẽ rất xui cho thằng địch nào gặp chúng tôi vì gặp là chúng tôi luôn luôn bắn trước sau đó rút kinh nghiệm kết hợp với nhiều lần tôi đi với cánh trinh sát nên thấy cách làm công sự gác của tụi phốt chúng nó luôn lựa ở nơi sát đường đi có bụi rậm và bọn chúng cũng không phát hoang mà chúng khéo léo đào một công sự gác ở ngay giữa cái bụi rậm sau đó tỉa bớt cái phần lá phía dưới thấp như vậy khi có người đi tới thì đang ngồi dưới công sự nhìn qua khe lá sẽ nhìn thấy rất rõ còn người đang đi ở trên đường thì rất khó có thể nhìn thấy công sự gác trên thực tế là khi chúng tôi đi trinh sát đã có mấy lần phải giật mình khi đã tới sát sạt một bên mới phát hiện ra công sự gác của t ụ phớt ở trong những k í c cứ mà bọn chúng đã bỏ đi phát hiện ra điểm yếu trong cách lập công sự của ta chúng tôi đã trình bày những khiếm khuyết khi lập chốt của ta và đề nghị với anh xuân đại đội trưởng nên tham khảo cách làm của tụi p ớ t anh đã đồng ý rồi cử tôi qua bên trung đội hai của anh thạch để hướng dẫn cho anh em đào công sự gác theo kế hoạch đó trung đội của anh thạch lúc này đang đóng chặn ở hướng có con đường từ ang đốt đi qua tôi chọn đào bên trái của con đường đi vì nghĩ rằng đa số là những người thuận tay phải khi đi vào thì họng súng sẽ c r í c h về phía bên phải theo thói quen tự nhiên chúng tôi đã tìm ở một vị trí đào công sự chỉ cách đường mòn chừng một mét và sự thay đổi đã cho kết quả không thể tốt hơn hôm đó vào chừng khoảng ba giờ trưa thì có một tốp địch chừng khoảng năm đến bảy tên đang mò vào chốt của ta đi đầu có hai tên mang a c nhưng thằng đi đầu thì lại thuận tay trái khi anh hậu nguyễn xuân dậu đang ngồi gác thì phát hiện ra bọn địch vào chuẩn bị bắn thì nó đã vào sát tơ nôi rồi thằng địch thuần tay trái nên cái nòng súng của nó chĩa thẳng vào hướng mặt anh hậu nhưng nó vẫn chưa nhìn thấy anh hậu đang ngồi trong cái bụi trong công sự dù sát một bên chỉ cách nó chừng một mét anh hậu lúc này đã rất bình tĩnh cứ để cho thằng này đi qua thằng đi sau t a y phải vừa đến anh hậu bắn vài ba viên thằng địch đổ gốc xuống đè lên cái bụi cây sát công sự sau đó nhanh chóng anh quay ngược trở lại bắn tiếp tên đi đầu vẫn còn đang đứng ngơ ngác sau cái l o ạ t đạn đầu diệt hai tên tại chỗ v à mấy thằng đi sau thì không dám bắn vào cái bụi cây nơi gác vì thấy có hai đồng đội của bọn chúng vừa gục vào đó bọn chúng bắn đại một trái b bốn mươi và một trái m bảy mươi chín rồi chạy mất tiêu đêm hôm đó anh xuân lệnh cho tôi mang một trái dh bảy ra chỗ đó để phục kích ngay chỗ cái xác của hai thằng phốt anh em đã lôi hai cái xác ra xa chừng khoảng bảy mét tôi cho gài trái dh b ả kíp điện và ngồi vào trong công sự gác chờ cho bọn địch đến để bấm nổ đến khoảng mười giờ đêm tôi nghe có tiếng dậm chân vào đất cụp cụp mấy cái tôi đã chuẩn bị bấm mìn nhưng lại nghĩ muốn chờ thêm một chút nữa xem cho rõ khi nào chúng nó bò lên thì mới bấm được một lát sau thì nghe có một tiếng hốc hốc của một con heo rừng to no mò đến hai cái xác rồi nghe tiếng nó nhai rum rúp sáng hôm sau khi chúng tôi ra thì thấy mấy ngón tay ngón chân của hai cái xác phốt đã bị con heo rừng nó nhai mất sau đó anh xuân cho anh em lôi hai cái xác đem trôn vào một cái công sự cũ của bàn địch ở gần đó rồi lấp đất lại coi như chúng tôi đã trả thù được cho anh long theo như cái cách hướng dẫn của anh xuân cứ mỗi lần đi lùng sục ở xung quanh là chúng tôi lại chặt lấy mấy quầy tức là buồng chuối xiêm sắp chín đem về rồi tìm mấy cái công sự cũ của bần địch hái cây cỏ hôi lót nhiều vào đó rồi cho chuối vào khi đầy thì lại lấy cỏ hôi đậy lên và lấp đất lại chỉ khoảng vài ba ngày sau khi khui ra là chuối đã chín vàng tha hồ mà ăn chúng tôi chôn đâu cũng được cỡ năm bảy hầm như vậy mấy hôm sau thì cánh trinh sát của t i đoàn bảy lại vào và theo con đường chúng tôi đã phát hiện đi c h í n h x á c về phía kaki thom anh em đi mấy ngày rồi quay lại khi anh em đi đến kaki thom vào thì không gặp bọn địch nhưng khi anh em cất rừng trở về thì lại lạc vào một cứu của bọn địch chúng cũng vừa mới kéo nhau đi thu hoạch lương thực gì đó chỉ còn lại có một tên đi sau thằng này đang vác k h ẩ u ak ở trên vai kê nòng súng thì còn treo lủng lẳng cả một cái xô đựng nước uống đội cái nón bằng lá thốt nốt che mặt sùm sụp anh em mới quát vớt lên lên giơ tay lên thì nó vừa ngước mặt lên còn vừa cười vì nó cứ tưởng đâu là đồng đội của bọn chúng đùa cợt nhưng khi thấy trinh sát của ta thì nó quăng cả súng mà chạy nhưng làm ráo mà chạy nhanh hơn a c đã lên lòng giết thằng vuốt xong thì cánh trinh sát nghỉ lại ở đây và sáng hôm sau bố sường cùng với cả tiểu đoàn hành quân lên đôn bây